Hồi thứ 12, Tề Tuyên Vương truyền quân lắp giếng, Trung Quốc mẫu trước Điện Nạp Châu. Nói về bọn nội giám và cung Nga, ở nơi trên miệng giếng đợi hơn 7 ngày, không thấy động tỉnh chi hết, mà cũng không biết chung nương nương sống thác như thế nào. Còn đang nghị luận với nhau, bỗng nghe lục lạc reo vang, liền vội vã hiệp nhau, kéo riết dây lên, kéo đầu gần tới miệng giếng. Ngó thấy kiên thôi và bự bối rạ ngời Kinh hồn quãng vía Liền buông sụi cái giỏ Mà nói với nhau rằng Đây là chắc nương nương đã bị yêu khoái nuốt rồi Này nó muốn hiện lên Mà bắt chúng ta nữa đây Nói rồi liền dắt nhau Chạy tút vào điện quỳ mà tâu rằng Chúa công ơi Không xong rồi Nương nương vào cung chưa kịp nghỉ ngơi Qua đến canh ba bị yêu quái nó hiện ra Mong làm làm giữ Bị nương nương đánh cho một hồi, yêu quái cự không lại, nó nhảy túốt xuống giếng lưu ly mà trốn. Nương nương quyết tau phục nó cho đặng, bèn vào ngồi trong một cái giỏ, biểu chúng tôi thầm xuống đáy giếng. Đã hơn 7 ngày rồi, mới nghe lục lạc reo lên, chúng tôi ngờ là nương nương phụng giá trở về, bèn súng nhau kéo phăng lên. Chẳng dè khi vừa kéo lên tới miệng giếng thì là con quái ấy, chứ không phải là nương nương chúng tôi thất kinh liền bỏ cái vỏ đó xuống giếng trở lại còn nương nương thì không biết sống thác thế nào nên phải vào đây tâu lại cho chúa công đặn rõ tuyền vương nghe nói tâu cả mừng bèn nói rằng mưu của ta đã thành rồi nay đã bảy đêm bảy ngày tưởng có khi cái con sủ phụ kia nó đã bị yêu quái nuốt rồi còn cái giếng ấy là ổ hang của yêu tinh phải lấp đi cho tuyệt hảo hoàn Nói rồi liền khiến cung nhân vác đá Lắp giếng ấy đi cho chặt cùng nhân vân lệnh Dắt nhau ra đến ngựa hoa viên Cứ vác đá, đốn cây khiên đất Đổ đầy hết miệng giếng Cung phi mỹ nữ thấy vậy Thì trách thầm tề vương Và than thở với nhau rằng Thương hại cho chung nương nương Cũng vì muốn thu phục yêu khoái Cứu sanh linh Chẳng dè công danh chưa tội Mà đã bị chôn sống như thế này Thiệt là đáng tiếc biết đường nào Tề vương bạc ác bất nhân Nở lòng nào giúp nghĩa cho đành Ở như vậy sao mà cho phải đạo Ấy là cung Nga oán trách tề vương Đây nói về chung nương nương Đứng đợi hồi lâu bỗng thấy cái giỏ rớt xuống Trong giây phút miệng giếng vùng tối đen như mực Nương nương biết giếng mình đã bị lấp rồi Thì trong lòng tức giận bồi hồi Bèn trách rằng Chẳng tiếc gì gỡ gì Mà Tề Dương lại đem lòng độc ác bất nhân như vậy, Ta với hắn cũng không cường, không quán chi. Sao hắn cứ hầm hầm, muốn giết ta hoài như vậy? Thôi, trối thay ai bạc ngại, bổn phận ta, Thì ta cứ phải mà làm. Nói rồi liền đọc thần chú, lâm râm và hô lên rằng, Kiệt địa thần ở đâu, hãy đến đây cho mau. Hô vừa dứt tiếng, bỗng thấy Kiệt địch thần hiện ra, Làm lễ rồi hỏi rằng, chẳng ngày quốc mẫu có chuyện chi sai khiến trùng nương nương nói Ngươi hãy ra sức cậy cây xeo đá nơi miệng giếng giùm cho ta kiệt địa thần vân lệnh chẳng mấy hồi miệng giếng lại được khai thông nương nương lại đọc thần chú mà kêu phong thần đến rồi nói Này ta muốn lên khỏi miệng giếng vậy thì ngươi hãy mau làm ơn thổi giúp một luồng gió mà đưa ta đi lên trên đó phong thần vân lệnh liền làm gió thổi Đưa nương nương và những bự bối lên khỏi miệng giếng Nương nương lên khỏi miệng giếng rồi Ngó thấy bố phía không còn một người Nội thị và cung nga đều đi mất hết Nương nương bèn niệm thần chú Đòi quỳnh cân lực sĩ đến khiêng những bự bối đem hết vào chiêu dương cung Rồi đó nương nương chẳng đợi chiếu chỉ Một mình lướt xong vào kim loan điện Tề vương xem thấy thì hồn phi phát tán Bá quan văn võ cũng thất kinh đều khen thầm rằng quốc mẫu thần thông quảng đại pháp lực vô cùng thiệt là thứ nhất trong thiên hạ còn tề vương lập đật đứng dậy làm bộ cười mơn rồi nói rằng ngự thê ơi trẫm nghe nói ngự thê xuống giếng bắt được yêu tinh hơn bảy ngày đêm mà không thấy trở lại thiệt trẫm lấy làm rõ, lo rầu hết sức nay mai mà ngự thê đã về được bình an vậy thì hãy đem lại thấu phục yêu quái thế nào tâu hết cho trẫm nghe thử nương nương nghe hỏi bèn quỳ xuống mà tâu rằng từ ngày thiếp mong ơn bệ hạ cho thiếp vào ở chiêu dương cung ấy là lòng tốt của bệ hạ thiếp cảm đội chẳng cùng chẳng dè vừa lúc canh ba có một con yêu quái mình cao hai trượng Tưởng mạo dữ dằn miệng tợ quyết bồ nặng như gươm bén hai con mắt sáng ngời xem thì rất gốt kiếp khi nó thấy thiếp thì nó chợn vờn muốn chụp lấy bị thiếp đánh cho một ít thôi quảng kinh nó bỏ chạy thiếp rượt theo nó túng thế nó phải nhảy với ào xuống cái giếng lưu ly mà trốn thiếp theo xuống giếng chẳng thấy yêu quái chi hết mà lại đặng bự bối rất là nhiều tiền vương nghe nói bèn hỏi rằng ngữ tê được những bự bối chi hãy đem lại cho trẫm xem thử Nương nương liền khiến nội thị vào chiêu dương cung, khiến hết bủ bối ra đến Kim Loan Điện Tuyền vương liền hạ chị truyền bài yến thưởng công Khi ăn uống rồi, nương nương liền tả ơn tài vương và khiến nội giám khiến hết bủ bối về chiêu dương cung mà nghỉ ngơi